Chúng ta sẽ đến với công đến ta tử sẽ đ với i ê ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là lâm vân thì đang gọi là đồng hành cùng với hàn vũ đình em gái của hàn vũ tích ở trong rừng rậm amazon thì ở đây thì lâm vân lúc mà cứu được hàn vũ đình thì hắn cũng kiệt sức và ngất đi lâm vân mơ thấy mình nằm trong ngực của hàn vũ tích nghe hàn vũ tích không ngừng nói là muốn mình trở về khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một cái lều mà hàn vũ đình thì không thấy đâu hắn lập tức đứng dậy muốn nhìn xem hàn vũ đình đi đâu thì hàn vũ đình đã bưng một bát mì tôm kéo cửa lều đi vào em đỡ rồi hả lâm vân thấy hàn vũ đình không có việc gì trong lòng cũng rất cao hứng dù sao cứ mãi ôm nàng cũng rất bất tiện cảm ơn em lâm vân nhận lấy mắt mì trong bụng cũng đã có chút đói anh rể từ nay về sau đừng nói cám ơn em nữa nếu không em nói cám ơn lại với anh thì không biết nói đến bao giờ thân thể khôi phục hàn vũ đình lại trở về tính cách dí dỏm lâm vân cười cũng không nói chuyện chỉ là vừa ăn mì vừa nghĩ lúc nào thì đưa hàn vũ đình ra ngoài còn có để tới được núi mít simi không biết bao lâu nữa cũng không thể cho hàn vũ đình cứ mãi theo chân mình h u n g hổ không biết núi tuyết kia còn phát sinh nguy hiểm gì không một khi xảy ra nguy hiểm mình lại không thể chiếu cố hàn vũ đình thì chính là làm hại nàng từ lúc hắn nghe hàn vũ đình kể lại lời của hàn vũ tích suy nghĩ của lâm vân về hàn vũ đình đã thay đổi không ít hơn nữa nàng còn là em gái ruột của vũ tích cho nên cho dù có lãng phí thời gian vài ngày thì cũng phải đưa nàng ra ngoài vũ đình hiện tại em đã khôi phục lại như cũ mấy ngày nữa anh muốn đưa em ra ngoài trước Anh chỉ cần một thời gian ta phỏng chừng cần ngắn chúng thành gần chỉ thời thể phố một một tới Bất thể đi có kể đây. Brazil lâm vân vừa ăn mì vừa nhìn hàn vũ đình mà nói hàn vũ đình khẽ giật mình tay run lên nàng thực sự không muốn một mình trở về thậm chí còn chưa từng nghĩ tới điều đó bây giờ nghe lâm vân nói nàng mới biết là mình phải rời khỏi lâm vân anh ấy muốn đưa mình trở về trong lòng nảy sinh ra một loại mâu thuẫn nàng không muốn trở về một mình anh già, kỳ thực em còn có chút không thoải mái có phải là do chất độc kia còn chưa bị giải trừ hoàn toàn không hàn vũ đình tìm một cái cớ sứt sẹo mà ngay cả nàng đều cảm thấy hoang đường chỉ cần lâm vân nói một câu có thể tới bệnh viện là xong mà mình thì vẫn phải trở về nhưng mà lời đã nói ra thì không thu hồi lại được lâm vân không nói gì chỉ cầm lấy tay hàn vũ đình một lúc sau lông mày hắn nhíu lại lời của hàn vũ đình lại là sự thật độc tố vẫn còn lưu lại một ít trong cơ thể nàng xem ra nàng thực sự không thể trở về ngay được chỉ chờ đến khi mình trở thành tinh hồn hậu kỳ mới có thể hoàn toàn b ứ c chất độc ra lập vần biết chỉ có mình mới có thể b ứ c ra loại độc này hàn vũ đình trở lại yến kinh một khi độc tố phát tác thì bệnh viện cũng không cứu được nàng vậy thì được em tiếp tục đi với anh vậy một khi giải trừ hoàn toàn xong độc tố thì anh đưa em về sau lâm vân gật đầu đồng ý với yêu cầu của hàn vũ đình hàn vũ đình thật không ngờ mình chỉ thuận miệng lấy cớ mà lại có hiệu quả trong lòng rất là cao hứng sợ lâm vân muốn nhắc lại chuyện này nàng vội vàng chuyển đề tài anh r ẻ vì sao hôm qua anh phải chạy thục mạng trên đảo vậy có cái gì sao lâm vân thật không biết nói gì với cô nàng tối hôm qua bị rơi dồn đến nỗi suýt thì bỏ mạng mà nàng ta còn ngu ngơ chớ biết gì chẳng muốn trả lời nàng hắn đứng dậy đi ra ngoài lều mới phát hiện đã chín giờ sáng bồi vàng hạ lều cất vào ba lô quay đầu chuẩn bị ôm hàn vũ đình rời đi bởi vì hắn cảm thấy hòn đảo này có chút kỳ quái nhưng tay vừa vươn tới thì mới nhớ ra hàn vũ đình đã khôi phục thể lực nhìn lâm vân thói quen duỗi tay tới vành mắt của hàn vũ đình ửng hồng những ngày này nàng vẫn ở trong ngực lâm vân lúc rời đi hắn nàng có điểm không quen đi tới trước mặt của lâm vân giả bộ dí dỏm nói anh r ẻ anh còn muốn ôm em sao tốt em tới anh ôm đi lâm vân liền xấu hổ thu tay lại thói quen h a h a đi thôi hàn vũ đình thấy lâm vân thu tay lại thì ánh mắt có chút ảm đạm nhưng lập tức lại cao hứng em cho anh r ẻ cơ hội để ôm nếu không ôm thì sẽ không còn lần sau đâu lâm vân liếc nhìn hàn vũ đình nói nhanh đi thôi chẳng lẽ e muốn tiếp tục ở nơi này để làm thịt cho rơi ăn sau vốn còn muốn chọc gạo lâm vân nhưng vừa nghe tới rơi hàn vũ đình liền không dám lưu lại nữa tranh thủ thời gian chạy tới phía trước lâm vân lâm vân nhìn thấy vậy âm thầm buồn cười nhưng phải công nhận là tính cách của hàn vũ đình bây giờ đã thay đổi hơn trước rất nhiều quả nhiên nguy hiểm làm cho con người ta lớn lên lời này là không sai chút nào nếu như hàn vũ đình chưa từng trải qua những chuyện như vậy nàng có thể như bây giờ hay không khuôn mặt vốn mang theo vẻ kiêu ngạo và bồng bột trải qua hơn một tuần gọt r ũ a đã trở nên ôn nhu và trưởng thành hơn anh r ẻ làm sao đi qua cái ao đầm này đây hàn vũ đình gặp lại khu vực đầm lầy phát sinh biến cố ngày hôm qua liền không khỏi lo lắng không sao chúng ta cứ làm như ngày hôm qua để anh làm cái bè gỗ lâm vân thuận miệng nói ngày hôm qua bị con quái vật kia ám toán thành công là do mình không để ý chỉ cần đầm lầy không có nhiều con như vậy thì lâm vân tin tưởng con quái vật đó không thể một lần nữa ám toán hắn thành công anh rẻ em muốn tới chỗ hôm qua để tắm rửa trên người thực sự là không thoải mái hàn vô đình thấy lâm vân đang muốn làm bẻ gỗ vội vàng nói ờ làm xong cái bẻ gỗ anh sẽ tới cái hồ đó nhìn em ách lâm vân vừa nói tới đây là cảm thấy lời nói có vấn đề vội vàng đổi giọng anh ở gần chỗ em tắm rửa làm bè cũng được những lời này vẫn có vấn đề lâm vân cũng lời giải thích dù sao thì chỉ cần hàn vũ đình hiểu là được anh rẻ không nghĩ tới anh cũng rất hàn vũ đình còn chưa dứt lời liền chạy về phía cái hồ kia nàng đột nhiên cảm giác lời nói của mình cũng có vấn đề trong lòng thẹn thùng không dám nói chuyện với lâm vân nữa rất cái gì Tuy lâm vân không biết lời sau là gì nhưng khẳng định không phải lời tốt đẹp nhưng mặc kệ nàng chỉ là đi theo nàng tới chỗ tắm rửa ngày hôm qua anh r ẻ em không có quần áo để thay hàn vũ đình đi tới cái hồ mới nhớ tới là mình chả có bộ quần áo nào khác vậy sao nếu không thì lấy một bộ quần áo của anh cũng được chờ quần áo của em khô thì lại đổi lại lâm vân nói xong liền lấy một bộ trong ba lô đưa cho hàn vũ đình hàn vũ đình cũng không cự tuyệt cầm quần áo của lâm vân nói anh r ẻ là tốt nhất rồi lập tức chạy đi tắm lâm vân lắc đầu thấy hàn vũ đình ở một chỗ không xa bắt đầu cởi quần áo thì vội vàng quay đầu đi nhìn lên trời thì thời tiết ở đây không tệ lắm nhiều nắng khá là ấm áp nhưng có vẻ đã gần tới mùa đông cũng may là nơi này gần đường xích đạo mùa đông cũng không phải là rất lạnh nói sau tắm rửa cũng không mất bao lâu thời gian n g ư ờ i tới đây hắn bắt đầu chặt cây làm bè cũng không cần phải quay đầu lại chỉ nghe tiếng nước xối ả o ào, ào là biết hàn vũ đình đang tắm nên không cần lo lắng lâm vân làm xong cái bè thì hàn vũ đình cũng vừa lúc tắm xong mặc bộ quần áo của lâm vân lâm vân nhìn nàng sau khi tắm xong nàng quả thực rất duyên dáng yêu kiều giống như một bản sao của hàn vũ tích lại chỉ là khuôn mặt thiếu đi vài phần văn tĩnh mà nhiều hơn vài phần sáng sủa của thanh xuân tuy mặc bộ quần áo rộng thùng thình của lâm vân nhưng vẫn không thể che đậy hết đi dáng người thon thả của nàng hai con mắt dưới dỏm lại càng thêm kiều mị hắn không khỏi tán thưởng vẻ đẹp của hai chị em một người văn tĩnh một người sáng sủa tuy hai người đều có tính cách riêng nhưng có chung một vẻ đẹp khiến người ta chỏng mắt phải tỏa sáng anh r ẻ em tắm xong rồi anh làm xong b ẻ gỗ chưa hàn vũ tích đi tới còn cầm gọn bộ quần áo đã giặt sạch rõ ràng ngay cả nội y cũng được giặt lâm vân nhìn cái áo lót trên tay nàng hóa ra là một kéo lót thuộc hệ nhóm vân tầm miên nhưng có một chút khác biệt lâm vân nhìn chằm chằm vào cái áo lót trong lòng tự nhủ kéo lót bằng vân tầm miên này không phải là dễ mua không biết là hàn vũ đình làm sao có được bởi vì áo lót hương cỏ thơm trong tay nàng ít nhất cũng phải hai mươi ngàn nguyên thấy lâm vân cứ nhìn chăm chú vào áo lót của mình tuy hàn vũ đình đã quen ở trước mặt lâm vân không thấy xấu hổ nhưng vẫn là không có ý tứ vội vàng muốn cất cái áo ngực đi nhưng kỳ quái chính là nàng lại không thấy tức giận nàng cảm thấy có lẽ anh rẻ nhìn kiểu dáng của nó mà ngạc nhiên thôi nhưng muốn nói anh ấy chưa từng gặp qua thì hàn vũ đình tuyệt đối không tin đưa cái áo lót của em cho anh xem một chút lâm vân nói vậy không phải có ý xấu mà chỉ đơn thuần muốn nhìn xem cái áo lót trong tay của hàn vũ đình một chút hàn vũ đình sửng sốt trong lòng tự nhủ anh rẻ bị làm sao vậy anh ấy không phải là loại người có sở thích như thế cơ mà cho dù lúc anh ấy giúp mình làm những chuyện tế nhị kia anh ấy cũng không hề chiếm tiện nghi của mình có thể nói hiện tại lâm vân là người mà nàng tín nhiệm nhất nhưng lúc này anh rẻ lại muốn xem áo lót của mình mặc dù kỳ quái nhưng hàn vũ đình cho rằng nhất định có nguyên nhân khác lâm vân mới nói như thế nếu anh ấy mà muốn đùa dỡn mình thì đã không đợi tới hôm nay lúc trước có rất nhiều cơ hội nhưng anh ấy không làm gì cả vì thế cho nên nàng không chút do dự mà đưa cái áo lót cho lâm vân anh rẻ, đây là đồ của phụ nữ nhìn xong thì phải trả lại cho em đó nha hi hi lâm vân nghe vậy mới kịp phản ứng là yêu cầu của mình quả thực có vấn đề nhưng hắn không giải thích hàn vũ đình đưa áo lót tới lâm vân ngượng ngùng cười cầm lấy xem quả nhiên đây là đồ giả hắn không khỏi bội phục mấy công ty làm giả kia rõ ràng ngay cả áo lót bằng vân tầm miên mà cũng làm giả y như thật anh r ẻ làm sao vậy hàn vũ đình thấy lâm vân cầm cáo lót của mình lộ vẻ kỳ quái thì không khỏi hỏi à không có gì nếu đã tắm rửa xong thì chúng ta cũng đi thôi lâm vân trả lại cáo lót cho hàn vũ đình anh r ẻ em muốn hỏi anh một việc hàn vũ đình thấy lâm vân có chút xấu hổ muốn tìm chủ đề khác có việc thì em cứ hỏi lâm vân ngạc nhiên nhìn hàn vũ đình anh r ẻ có phải anh đã từng tặng cho t ỷ t ỷ một bộ nội y không hàn vũ đình hỏi câu này làm lâm vân không biết trả lời thế nào hắn đúng là tặng cho hàn vũ tích một bộ nội y nhưng hắn còn không biết hàn vũ tích đã nhận được nó hay chưa lâm vân không trả lời vấn đề của hàn vũ đình loại vấn đề này hắn cũng không cách nào trả lời cho rõ cho dù trả lời được hắn cũng không nói loại chuyện như vậy cho hàn vũ đình nghe cầm lấy bẻ gỗ nói với nàng anh cảm thấy nơi này khá nguy hiểm chúng ta vẫn nên sớm rời đi hàn vũ đình thấy lâm vân không trả lời cái miệng nhỏ v ả n h lên hừ hừ đi theo sau của lâm vân áo lót của mình hắn có thể xem vì sao mình chỉ hỏi hắn có phải là tống tặng áo ngực cho t ỷ t ỷ không hắn lại không trả lời nhưng nghĩ lại thì việc này có lẽ mình không nên hỏi mới đúng tuy nhiên chưa kịp nói gì thêm thì hai người đã tới bên cạnh ao đầm lâm vân ném cái bè vào trong đầm nhìn hàn vũ đình nói em lên trước đi hàn vũ đình không đi lên bè gỗ mà đi tới bên gần người của lâm vân nói anh rẻ anh ôm em qua đó đi biết hàn vũ đình còn sợ hãi chuyện hôm qua không dám lên bè gỗ lâm vân cũng không cách nào cự tuyệt yêu cầu của nàng dù sao mấy ngày qua thì nàng vẫn luôn ở trong ngực mình đấy thôi thêm một lần này nữa cũng không có gì khác nhau vì vậy hắn liền ôm lấy hàn vũ đình nhảy lên bè gỗ anh r ẻ lại có chuyện gì lâm vân kỳ quái nhìn hàn vũ đình vấn đề của cô nàng này nhiều thật đấy anh r ẻ lát nữa nếu lại có cái gì ngăn cản bè gỗ của chúng ta thì anh đừng ném một mình em lên bờ nha em rất sợ hàn vũ đình đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy đối với lâm vân ném lên bờ thì còn gì phải sợ chỉ có rơi vào trong đầm mới đáng sợ thôi nói xong lâm vân nghĩ thầm chỉ cần mình tập trung điều khiển cái bè nếu là vì con quái vật kia đánh lật bè gỗ thì mình tu luyện coi như uổng phí rồi cùng một chỗ với anh rẻ rơi xuống ao đầm em không sợ nhưng em sợ chỉ có một mình trên bờ em thực sự rất sợ hàn vũ đình sâu kiến nói âm thanh lởn vởn quanh tai lại như xa tận chân trời lâm vân chấn động đột nhiên minh bạch vì sau ngày đó hàn vũ đình muốn bỏ tới mép của ao đầm là do nàng ấy không chịu được cái chết cô đơn nàng biết nếu mình chết thì nàng cũng không thể thoát khỏi số phận trong lòng cảm động thậm chí là có chút hổ thẹn vì suýt nữa làm cho nàng mất mạng bởi vì mình rơi xuống ao đầm không nhất định sẽ chết nhưng hàn vũ đình một khi rơi vào đó thì là chết không thể nghi ngờ cho nên lâm vân có chút không tự chủ được mà ôm chặt hàn vũ đình trong lòng hàn vũ đình thì càng ôm chặt bên hông của lâm vân cả người giống như muốn dán vào ngực của lâm vân vậy một cảm giác mềm mại truyền tới khiến lâm vân hơi xấu hổ vội vàng muốn kéo hàn vũ đình cách xa ra một chút nhưng hàn vũ đình vẫn ôm rất chặt lâm vân thấy vậy cũng mặc kệ nàng dùng thêm cước lực ở chân bè gỗ giống như một mũi tên lướt qua ao đầm đi tới bờ bên kia lâm vân một mực chú ý nguy hiểm dưới chân tuy nhiên lần này có vẻ như không có vấn đề gì lâm vân an toàn tới bờ còn cách hai mét hắn nhảy vụt lên nhìn hàn vũ đình vẫn còn ôm chặt lấy mình liền nói vũ đình đến rồi xuống đi lâm vân vỗ vào vai nàng hàn vũ đình lại càng ôm chặt hơn trong lòng lâm vân buồn bực không biết cô nàng làm sao vậy nhưng cũng không thúc giục nàng thật lâu sau hàn vũ đình mới buông tay ra c ò n mắt có chút đỏ nhìn lâm vân c ả m ơn anh anh r ẻ biểu lộ không hề giống với cô gái nóng vội như trước kia mà ngược lại giống như một cô gái nhỏ đa sầu đa cảm em đã gọi anh là anh r ẻ em cần gì phải nói lời cám ơn với anh chúng ta đi thôi lâm vân nói xong lấy áo khoác của mình khoàng lên người của hàn vũ đình lúc ở trong động hàn vũ đình đã biết lâm vân không sợ lạnh cho nên không từ chối q u á c lên cái áo khoác của lâm vân rồi khôi phục lại bộ dáng dí dỏm anh r ẻ quần áo của anh lỗi thời quá anh xem mấy anh chàng đẹp trai bây giờ còn ai lại mặc quần áo như vậy nữa đâu chỉ có mỗi mình anh là lạc hậu thôi hì hì lâm vân thật không biết nói gì chỉ đơn giản nói đi thôi lâm vân vừa nói xong câu đó trên hòn đảo liền bay lên một đám khói đen là phương hướng của động rơi lâm vân đột nhiên rất muốn quay lại đó xem xét xem là chuyện gì nhưng nhìn sang hàn vũ đình thì hắn lại nhịn xuống anh r ẻ kỳ thực bình an là tốt nhất tỉ tỉ chắc là đang rất mong ngóng anh trở về tuy em không biết anh vì sao muốn tới nơi này nhưng em nghĩ nếu anh r ẻ làm xong mọi việc sớm hơn một chút vậy cũng có thể gặp tỉ tỉ sớm hơn những lời này của hàn vũ đình đã nói tới tận tâm khảm của lâm vân hắn nhìn thoáng qua hàn vũ đình không có quay lại nhìn hòn đảo kia nữa vũ đình vẫn là anh ấy ôm em đi vậy lâm vân đột nhiên đưa ra y ê u cầu thật sao anh r ẻ anh r ẻ thật là tốt nói xong nàng liền lao vào trong lồng ngực của lâm vân hai tay bám luôn lên cổ lâm vân bất đắc dĩ ôm hàn vũ đình thật không ngờ cô nàng này đã lớn tồng ngồng như vậy rồi mà còn cư xử giống như một đứa bé muốn được người lớn ôm bế vậy hắn muốn ôm hàn vũ đình là vì hắn không muốn mất thời gian tiếp cục tìm kiếm linh mạch ở trong rừng nữa hắn muốn tới núi m i t simi để sớm tìm linh thạch rồi sau đó chạy về gặp hàn vũ tích nếu như không có linh thạch thì mình cũng không miệt mài tìm kiếm nữa mà quay trở về mang theo hàn vũ đình rồi sống cuộc sống với hàn vũ tích ôm lấy hàn vũ đình lâm vân không có dùng tốc độ như lúc đi lại trong rừng mà chạy thật nhanh vòng qua khu rừng hàn vũ đình ôm chặt lâm vân mà tim đập thình thịch vì tốc độ của lâm vân quá nhanh trong lòng nàng hiện giờ mới minh bạch là vì sao lâm vân muốn ôm nàng đi đường cũng không phải giống như mình suy nghĩ là anh rẻ thích ôm mình mà là ngại mình đi chậm anh ấy đột nhiên tăng tốc độ không như lúc trước vừa đi vừa tìm kiếm chắc là vì anh ấy rất muốn gặp lại t ỷ t ỷ hiện tại nàng cảm giác t ỷ t ỷ của mình thật là hạnh phúc nhưng còn mình thì sao mình có một người anh rẻ còn đòi hỏi như gì nữa đây nhưng cảm giác đau xót ở sâu trong nội tâm thật khó lòng mà áp chế hàn vũ đình nằm trong ngực của lâm vân nhìn cảnh vật cứ vùn vụt trôi qua trước mặt càng ngày càng bội phục bản lĩnh của lâm vân rõ ràng là ôm mình chạy trong một khu rừng chưa quen thuộc mà có thể chạy nhanh như vậy nếu như anh ấy không ôm mình thì tốc độ sẽ còn nhanh đến thế nào có lẽ quán quân môn chạy cự li dài cũng chỉ là trò cười trong mắt của anh r ẻ mà thôi còn có là dù cho chạy lâu như vậy nhưng chưa thấy lâm vân dừng lại nghỉ ngơi chỉ có tối hôm qua anh ấy ôm mình chạy một đêm lại trợ giúp mình giải trừ chất độc mới tiêu hao hết khí lực chỉ là tối hôm qua mình nằm ngủ trong ngực của anh ấy anh ấy hẳn là không biết cái loại cảm giác yên bình như vậy có lẽ về sau sẽ không còn có nữa bởi vì vị trí này từ nay về sau chính là của t ỷ t ỷ rồi âm thầm thở dài bỗng nhiên nàng lại cảm thấy cao hứng cho t ỷ t ỷ tỷ đã chịu khổ quá nhiều rồi vị trí kia nên thuộc về chị ấy không có bất kỳ ai có tư cách hơn chị ấy cả dần dần thích ứng với tốc độ của lâm vân nàng không còn cảm giác choáng váng nữa chẳng lẽ đây là nội lực s a o anh rể biết võ công s a o võ công cũng có thể lợi hại đến như vậy s a o lâm vân đột nhiên dừng lại một chút chuyển về hướng khác mà chạy hàn vũ đình nằm trong ngực lâm vân cũng biết lâm vân vừa chuyển hướng nhưng nàng chả quan tâm tới cái này mặc kệ là lâm vân chạy tới nơi nào chỉ cần nàng còn ở trong ngực lâm vân là đủ sở dĩ lâm vân chuyển hướng vì hắn mơ hồ ngửi thứ mùi khói ở hướng tây nam nơi này là rừng mưa nguyên thủy thì vì sao có khói bốc lên chẳng lẽ có người hay là vì cái gì đó chỗ đó khói cũng không phải quá xa lâm vân muốn tới để nhìn một chút nếu như là hai người bản xứ hôm trước thì lâm vân còn muốn hỏi là tại sao không thể giải trừ hoàn toàn đi chất độc hàn vũ đình còn đang nghĩ ngợi lâm vân đã đột nhiên dừng lại nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn ra thì thấy có bốn nam tử đang ngồi vây quanh một đống lửa hình như đang nướng cái gì đó những người này trông thấy lâm vân đi tới cũng đều đứng lên sắc mặt kỳ quái mà nhìn hai người lâm vân cùng hàn vũ đình bọn họ thật không ngờ là trong rừng rậm hoang vu như vậy l ạ i có thể gặp được hai người da vàng thậm chí trong đó một nữ nhân rất xinh đẹp những người này dò xét hai người lâm vân thì lâm vân cũng đồng dạng đánh giá bọn họ một người da đen ba người da trắng đều mang theo ba lô lữ hành giống như lâm vân phỏng t r ư n g bọn họ là một đội ngũ thám hiểm ở giữa bốn người là một đống lửa ở trên không biết đang nướng con gì c ò n phát ra mùi thơm ngào ngạt lâm vân âm thầm suy nghĩ là sẽ không trùng hợp như vậy chứ đi sâu vào trong rừng rồi lại có thể gặp bốn người không phải là thổ dân hai người từ đâu tới một người da trắng cao lớn dùng tiếng anh để hỏi trong khi đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào hàn vũ đình đang nằm trong ngực của lâm vân lâm vân lắc đầu không muốn nói chuyện với bọn họ mặc dù hắn cũng hiểu tiếng anh bởi vì tay da trắng kia đang nhìn chằm chằm vào hàn vũ đình mặc dù muốn đánh cho người này một trận nhưng lại không có lý do thích hợp cũng không thể nói mình đánh y vì hoài nghi tâm thuật của y là bất chính chả muốn đáp lời bọn họ mà ôm hàn vũ đình muốn tiếp tục đi thì nghe thấy một người da trắng khác nhẹ giọng nói người kia không phải giống như cái tay c h â u tiền từ hoa hạ quốc tới đấy chứ hắn là người châu á nhìn bộ dáng rất có thể là người hoa quốc một người da trắng có chiều cao trung bình nhưng thân hình lực lưỡng thuận miệng trả lời mà ánh mắt ba người này đều một mực nhìn vào hai người lâm vân hàn vũ đình lâm vân giật mình bọn họ cũng biết giáo sư châu tiền s a o xem ra những kẻ này là không đơn giản chúng tôi là người hoa quốc các anh từ nơi nào tới hàn vũ đình thấy lâm vân không đi còn tưởng rằng lâm vân không biết tiếng anh liền chủ động hỏi mấy người này thấy hàn vũ đình cũng biết tiếng anh liền hào hứng mời hai người lâm vân đi tới ăn thịt lâm vân nhìn con vật bị nướng kia không biết là con gì liền lắc đầu từ chối nhưng cũng không rời đi hắn rất muốn biết những người này vì sao lại nói chuyện với giáo sư châu tiền hàn vũ đình thấy lâm vân chủ động dừng lại còn buông mình xuống thì trong lòng có chút kỳ quái nàng âm thầm tự nhủ không phải ai ấy đang vội để làm gì đó sao lâm vân buông hàn vũ đình xuống tới một chỗ trống bắt đầu dựng lều nhìn bộ dạng của hắn có vẻ như chuẩn bị qua đêm ở chỗ này tuy nhiên hiện tại cho dù lâm vân làm bất cứ chuyện gì nàng cũng đều không để ý chỉ cần lâm vân để nàng ở bên cạnh là được vài tên thám hiểm này trông tới hàn vũ đình rời khỏi lồng ngực của lâm vân mà hành động vẫn rất tự nhiên thì không khỏi kỳ quái n ư ơ n nhân này đi lại vẫn bình thường thì vì sao nam nhân kia phải bế nàng có lẽ hai người này có quan hệ gì đó lâm vân dựng xong cái lều thì hướng về nhóm người kia người da trắng cao lớn dựng một ngón tay tỏ ý ok lâm vân vẫn mặc kệ y giả vờ không hiểu hắn quay đầu nhìn hàn vũ đình nói em vào trong lều trước đi anh ở ngoài này một lát hàn vũ đình vâng một tiếng liền đi vào lều nàng biết là lâm vân khẳng định có chuyện gì đó muốn làm mà ánh mắt của cái tay da trắng cao lớn kia cũng thực sự làm cho nàng chán ghét thấy hàn vũ đình đã vào lều lâm vân liền tới ngồi cạnh bốn người đang nướng thịt nguyên lai、like、đây là thịt của một con lợn rừng hiện tại lâm vân cũng không đói bụng cho nên không cứng thú với số thịt nướng đó vài tay nước ngoài này liên tục hỏi lâm vân từ đâu tới tới nơi này làm gì lâm vân đều giả bộ hồ đồ chỉ dùng tay để biểu đạt rằng mình và em gái đi du lịch bị lạc đường nhưng n g ư ờ i này nhìn có hiểu hay không hay là có tin tưởng lâm vân hay không hắn căn bản là mặc kệ dù sao mình chỉ cần nghe được tin tức của giáo sư châu tiền là đủ mấy người thấy không hỏi được gì từ lâm vân thì cũng lười hỏi tiếp mà là giúp nhau tham khảo tuyến đường trong mấy ngày kế tiếp tay da trắng cao lớn thì liên tục đảo tròng mắt về hướng cái lều mà hàn vũ đình đang nằm trong đó nghe mấy người này nói chuyện lâm vân vẫn chưa nghe được thông tin nào hữu ích tay da trắng cao lớn đột nhiên đứng lên không nói gì mà rời đi lâm vân lạnh lùng cười hướng về cái lều gọi vũ đình em ra đây đi hàn vũ đình nghe thấy lâm vân gọi vội vàng chạy ra ngồi cạnh lâm vân một bên sưởi ấm một bên nói vài câu chuyện phiếm với mấy người nước ngoài những người này cũng hỏi mấy câu để thăm dò nàng nhưng bởi vì nàng không biết lâm vân định làm gì cho nên chỉ trả lời qua loa quả nhiên hàn vũ đình còn ngồi chưa được lâu tay da trắng cao lớn kia mang theo khuôn mặt ngượng ngùng trở về lúc ngồi xuống thậm chí còn xê dịch tới gần hàn vũ đình vũ đình em về l è o trước đi đợi lát nữa anh lại gọi em ra lâm vân cười nói với hàn vũ đình hàn vũ đình cuối cùng mới minh bạch lâm vân nghĩ gì cũng biết lâm vân vì sao lại gọi mình đi ra rồi lại bảo mình trở về liếc mắt nhìn hắn một cái nàng phì cười anh r ẻ anh thật đúng là xấu nói xong lập tức trở về lều tay da trắng cao lớn thấy mình vừa tới cô gái xinh đẹp kia liền đi trong lòng rất là ngứa ngáy mặc dù muốn tiếp tục rời đi nhưng sợ như thế thì lại quá rõ ràng liền dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy người khác quyết định là buổi tối động thủ đám người này sống ở trong rừng đã hơn một tháng không chỉ nói là nữ nhân xinh đẹp cho dù là một con heo cái cũng không thấy bây giờ thấy một mi nữ như hàn vũ đình mấy tên đã nhín nhịn mấy tháng này thì làm sao có thể bỏ qua thiếu chút nữa là muốn trực tiếp đi lên đoạt người thậm chí bọn chúng đều quyết định nếu lâm vân không hợp tác thì lập tức giết luôn rồi cướp lấy hàn vũ đình để đóng gạch ở trong một khu rừng nguyên sinh như vậy cho dù có giết người cũng không ai biết bọn chúng đã phải trải qua một tháng quay tay chay cũng may là lâm vân coi như thức thời rõ ràng chủ động ở lại tuy hiện tại rất muốn động thủ nhưng vẫn là quyết định đợi đến buổi tối làm thịt lâm vân mấy người này dùng tiếng anh nói nhỏ với nhau lâm vân nghe thấy rất rõ ràng bọn này quả thực chính là coi lâm vân và hàn vũ đình như hai con dê đợi chờ làm thịt mấy tay này nói chuyện với lâm vân nhưng lâm vân chỉ ậm ừ giống như nghe không hiểu bọn họ liền mặc kệ hắn sau đó bài mưu tính kế ngay trước mặt lâm vân nhưng ó i làm n thế à Hàn o để đối phó Hàn Vũ Đình, ai lên trước, ai phó h lên lên n Vũ sau, trước, t nào khỏe hơn khỏe l â một Vân vấn nhịn không được, muốn tiến lên bắt mấy tên này để nghiêm hình tra vấn. Nhưng thực bắt tra sự được, là để mấy m tên da trắng lúc vừa chuyển chủ đề về hành động của chuyến đi lần này lâm vân thông qua hơn nửa tiếng thảo luận và nói chuyện phiếm của bọn chúng cuối cùng mới biết rõ câu chuyện trong đó lúc giáo sư châu tiền tới peru thì hành tung và mục đích của ông đã bị một tổ chức ngầm của mỹ biết được hơn nữa còn âm thầm sao chép tất cả tài liệu của giáo sư châu tiền mà tổ chức ngầm kia tuy không phải tổ chức của chính phủ nhưng là phục vụ cho chính phủ khi bọn họ biết viên đá kia có mang theo một loại năng lượng mới thì rất b i ê n cuồng tổ chức đó đã chia làm hai nhóm một nhóm theo dõi giáo sư châu tiền từ lúc ông ấy bắt đầu đi núi missimi một nhóm thì tiến vào rừng rậm amazon dọc theo tuyến đường trên bản đồ của giáo sư châu tiền nói đúng ra mục đích của tổ chức ngầm kia cũng giống như mục đích của lâm vân cũng là vì tìm kiếm linh thạch nhưng chỉ là lâm vân tìm kiếm linh thạch để tu luyện còn những người kia tìm kiếm linh thạch để khai thác được nguồn năng lượng điên cuồng ở trong đó may mắn là giáo sư châu tiền chỉ mang theo bản đồ tuyến đường chứ không nói tới đại học yến kinh nếu dính líu tới đại học yến kinh thì p h ò n g chừng mấy người này còn muốn tới quốc nội để lăn qua lộn lại mà bốn người này chính là nhóm có nhiệm vụ đi vào rừng rậm amazon tìm linh thạch khó trách lâm vân thấy bọn chúng còn mang theo các loại công cụ kiểm tra nếu đã biết rõ lai lịch và mục đích bốn người này thì lâm vân cũng không muốn tiếp tục ở đây hắn liền đứng dậy và vào l è o với hàn vũ đình mấy người kia thấy lâm vân không ngồi tiếp mà chui vào l è o với hàn vũ đình đều hiểu ý mà cười to anh dạy có phải anh đã biết bốn người kia tới đây làm gì rồi hay không hàn vũ đình thấy lâm vân đi vào liền cười hì hì hỏi à ừ anh vừa nghe xong bọn chúng đều không phải người tốt trả lời hàn vũ đình lâm vân lại suy nghĩ đã có người theo dõi giáo sư châu tiền tới núi mitsimi xem ra mình phải tăng thêm tốc độ tới đó hiện tại đã biết bốn người bọn chúng là người của một tổ chức nhưng không biết là tổ chức gì dù sao thì lâm vân cũng không muốn biết chỉ cần lấy được linh thạch là được hắn không quan tâm tới những cái khác anh r ẻ những người này không phải tới đây để thám hiểm phải không em thấy cái tay da trắng cao to kia không có hảo tâm gì chúng ta vẫn nên rời đi thôi bọn chúng mỗi người đều có súng trong tay em nhìn hình như không phải là súng săn mà là mấy khẩu ak bốn bảy hàn vũ đình tuy cảm thấy những người này không phải đối thủ của lâm vân nhưng bọn chúng có súng trong người nếu bọn chúng vây anh rẻ lại thì cũng rất nguy hiểm lâm vân cười nói không ngờ là em cũng biết ak bốn bảy cơ đấy em chỉ nghe bạn học nói thôi có đúng hay không thì em cũng không biết nhưng ữ n n g g hắn cũng không nói những lời này cho hàn vũ đình nghe hắn đang chuẩn bị tìm một lý do để nói cho nàng thì cửa lều bị vén lên tay da trắng cao lớn đứng trong lều miệng bảo hai người lâm vân có muốn ra ngoài ăn gì không nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào hàn vũ đình lâm vân âm thầm cười lạnh nhìn cái kiểu đi vào tự nhiên của tay này c o n tưởng đây là căn lều của y anh r ẻ anh đi đi em ở chỗ này chờ cũng được hàn vũ đình đang nói chuyện với lâm vân thì bị người ngoài cắt đứt trong lòng rất là tức giận lâm vân liền cùng ra cửa lều cười với tay da trắng con mắt thì nhìn về phía đống lửa ý nói là đi thôi nhưng chân thì lại lén lút đưa về phía trước tay da trắng thấy lâm vân đi tới nhưng con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái lều sau lưng nên không chú ý là chân của lâm vân đưa ra ngáng hắn bị vấp phải chân của lâm vân cả thân hình lảo đảo lâm vân thấy cách đó không xa có một hòn đá bàn chân lại bồi thêm một phát tay da trắng cao lớn lập tức bay tới đập đầu vào hòn đá máu chảy đầy đầu ba người kia nhìn thấy đồng bọn chảy máu vội vàng chạy tới lâm vân thì nhún vai tỏ vẻ vô tội Tay trắng tay da trắng cao vừa phía dậy y lớn được đồng bọn vịn lên, vừa đứng dậy y liền được chỉ l về â mấy Vân, chửi một câu thô tục bằng tiếng Anh.、Ba、người còn lại lập tức muốn dơ súng lên chửi tục tức thô lại một Ba lập dơ người kia còn chưa kịp d ơ súng về hướng lâm vân thì đã thấy hắn lao tới đá liền mấy cước cơ hồ cùng lúc súng trong tay ba người đều bị đá văng mà ba người thì ôm tay lùi lại nhiều bước mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về lâm vân tên da đen sau một lúc sững sờ rất nhanh lấy ra một khẩu súng r ấ t là thắt lưng rồi bắn một phát về hướng lâm vân động tác nhanh chóng liền lạc chưa tới một giây đồng hồ trong suy nghĩ của y thì tốc độ bắn nhanh như vậy dù người kia có lợi hại thế nào đ ể c h ẳ n g nữa cũng không có khả năng tránh thoát lúc tay của tên da đen vừa động thì lâm vân liền biết là có chuyện cơ hội cơ hồ cùng lúc với tiếng súng vang lên thì lâm vân đã kéo tên da trắng cao lớn ra làm giá chắn một tiếng đ o à n vang lên viên đạn bắn trúng vào cổ họng của tên da trắng này xuyên qua tay da trắng cao lớn muốn dùng tay ôm lấy cổ họng nhưng không còn sức lực để nhấc tay lâm vân buông lỏng y ra tên da trắng lập tức ngã xuống đất co quắp lâm vân nghĩ thầm một phát này cho dù là nhanh nhưng với tu vi hiện tại của mình vẫn tránh được một phát súng vừa kết thúc lâm vân không chút do dự lướt tới trước mặt tên da đen nhấc chân đạp thẳng vào đầu y người da đen này lập tức bị đá cho hôn mê bất tỉnh lâm vân cũng lười mà dây dưa với chúng thờ dịp hai tên kia còn đang kinh hoàng l ê n tiến g lên đạp cho mỗi thằng một cướp hai tên kia còn làm ra tư thế quyển anh nhún nhún nhìn lâm vân nhưng khi lâm vân tới trước mặt bọn họ thì đá bọn họ ngã lăn ra đến nỗi bọn họ cũng không biết vì sao lâm vân cũng không để ý đến những người này cầu tình mà đạp nát toàn bộ chân của bọn chúng về phần bọn chúng có thể sống sót trong khu rừng này hay không đã không phải là chuyện mà hắn cần quan tâm hàn vũ đình đứng ở c ử l ề o nhìn thấy hết một m à n này cảm giác của nàng là lâm vân động thủ không chút lưu tình lại nhìn tên da trắng cao lớn bị đồng bọn bắn chết tim không khỏi đập lên thình thịch nếu lâm vân chỉ chậm nửa bước thì người đang nằm trên mặt đất chính là anh ấy lâm vân đã chế phục bọn chúng nàng rất hận tên da đen suýt chút nữa đã giết chết lâm vân liền đi tới đá tên da đen mấy phát lâm vân nhìn thấy vậy mà cảm thấy buồn cười vũ đình em thu dọn cái lều đi để anh xem qua đồ đạc của bọn chúng rồi chúng ta lập tức rời đi lâm vân nói xong đi tới lục soát ba lô của mấy người này hắn tìm được một vài bản vẽ liền không khách khí cầm đi thức ăn trong túi đã không còn đoán chừng là thời gian này bọn chúng ở trong rừng cũng không phải là ngắn hàn vũ đình đã dọn lều xong lâm vân đi tới trước mặt tên da đen lấy khẩu súng của y rồi mặc kệ những người này tự sinh tự diệt hắn tiếp tục cùng hàn vũ đình đi về phía trước hắn nghĩ muốn tới núi m i s s i s m i trước khi quá muộn lâm vân mở bản đồ ra nhìn đều là bản đồ của rừng amazon hắn lật lại mấy cái tư liệu quả nhiên tìm được bản đồ của giáo sư châu tiền vẽ giống hệt với bản đồ trong túi ba lô của mình xem ra hành tung của giáo sư châu tiền quả thực đã bị tổ chức kia phát hiện và tiến hành theo dấu sau khi xem xét tỉ mỉ tư liệu này lâm vân lại phát hiện có hai người da trắng là tới từ một tổ chức sát thủ người còn lại thì không rõ lắm hai sát thủ này một người tên là jc a y e e một người tên là james rõ ràng là thuê sát thủ tới nơi này khẳng định còn có vấn đề khác chứ không đơn giản chỉ là tìm một viên đá như bọn chúng nói tuy lâm vân không muốn quan tâm tới mục đích của bọn chúng nhưng trong này đã có hai người của tổ chức sát thủ cho nên lâm vân nghĩ tới việc phải giết bọn chúng tuy hắn không có sợ tổ chức này nhưng bị theo dõi thì đúng là phiền toái vì vậy hắn không chút do dự trở lại chỗ cũ giết luôn mấy người kia lúc quay về hàn vũ đình nhìn lâm vân có chút kỳ quái có phải em thấy sợ hãi hay không anh không phải là người tốt lành gì những người kia cũng không phải người tốt nói không chừng có một ngày nếu anh sợ em mật báo anh cũng sẽ giết em để diệt khẩu lâm vân nói xong còn cố ý dùng ánh mắt mang đầy hàm xúc nhìn hàn vũ đình không nghĩ tới hàn vũ đình lại bật cười tốt có thể bị anh rẻ diệt khẩu em rất thích nói xong cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn lâm vân tuy lâm vân giết người nhưng hàn vũ đình lại không có chút sợ hãi nào có lẽ trải qua nhiều lần sinh tử trong rừng rậm nguyên thủy nàng đã nhìn mọi chuyện thoáng hơn trong mắt của nàng anh r ẻ làm gì cũng đúng những người kia vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt lành được rồi anh chỉ nói đùa với em thôi thật là em cầm khẩu súng này đi trong rừng rậm nguy hiểm như vậy cũng có cái mà phòng thân trong khẩu súng này còn bốn viên đạn lâm vân nói xong liền đưa súng cho hàn vũ đình anh r ẻ anh thật tốt hàn vũ đình nhận lấy khẩu súng lục cúi đầu nói nhỏ một câu tuy nàng biết vừa nãy là lâm vân nói đùa với nàng nhưng cho dù lâm vân thực sự muốn giết nàng g i ệ t khẩu nàng cũng không trách anh r ẻ nàng biết anh r ẻ có việc lớn phải làm anh ấy khẳng định không phải là người tầm thường mà mạng của mình cũng là do anh ấy cứu lâm vân thấy hàn vũ đình nhận lấy khẩu súng xong thì rơi vào trầm mặc âm thầm trách mình nói đùa quá c h ớ n hắn liền vuốt đầu của hàn vũ đình anh thực sự chỉ nói đùa với em thôi em cũng biết cho dù em có làm chuyện gì đi chăng nữa anh cũng không bao giờ hại em trong bất chi bất giác lâm vân đã tự nhận mình đúng là anh rể của nàng anh rể vì sao lại tốt với em như vậy hàn vũ đình đột nhiên là ôm chầm vào lòng của lâm vân rồi khóc nức nở lên lâm vân đeo ba lô trên lưng trong đầu nghĩ những người này rốt cuộc là ai cho dù là có liên quan tới chính phủ mỹ thì cũng sẽ không coi trọng linh thạch như vậy mới đúng họ còn chưa chắc được công dụng của nó cơ mà đang nghĩ tới đây thì hàn vũ đình đã chặn trước người hắn có chuyện gì vậy lâm vân liền nhìn hàn vũ đình hỏi anh rẻ anh không vội đến đó sao hàn vũ đình nói xong liền kỳ quá i nhìn lâm vân lâm vân tự nhủ đương nhiên là vội rồi hắn lập tức phản ứng lại hóa ra cô nàng này là muốn mình ôm lên thật đúng là không biết phải nói gì cho phải nhưng lâm vân cũng không phản đối nàng trực tiếp ôm hàn vũ đình lên bắt đầu tăng tốc tuy rằng chạy nhanh nhưng lâm vân vẫn chạy đúng theo tuyến đường của giáo sư châu tiền vẽ lại mà không đi lối tắt hắn cho rằng nếu tuyến đường này dẫn đến những nơi có linh mạch sung túc thì hắn có thể cảm giác ra được trừ lúc ăn cơm và ngủ thì lâm vân đều một mực chạy như điên hắn vú đình tuy rất đau lòng là anh r ẻ mỗi ngày phải vất vả chạy với cường độ cao như vậy nhưng nàng lại không cách nào giúp hắn chỉ có ban ngày lúc ăn cơm hắn vú đình luôn tận lực đem những con gà rừng hay thỏ hoang mà lâm vân săn bắt được để làm ngon hơn một chút để lâm vân ăn càng nhiều càng tốt nàng không biết lâm vân muốn tìm cái gì đôi khi thậm chí cả buổi tối hắn cũng ôm mình không ngừng chạy mà lúc đó thì mình đang ngủ trong lồng ngực của hắn nhìn khuôn mặt càng ngày càng gầy của anh rể hàn vũ đình mấy lần mở miệng bảo hắn nghỉ ngơi một chút nhưng lâm vân luôn lắc đầu buổi tối lúc nghỉ ngơi lâm vân đều không ở cùng một chỗ với hàn vũ đình mặc dù hàn vũ đình đã nói qua mấy lần nhưng lâm vân toàn lấy cớ để ở ngoài trông coi cho nên hàn vũ đình luôn trông móng đến lúc trời mưa bởi vì chỉ khi mưa to thì lâm vân mới vào trong lều ngủ với nàng hôm nay rốt cuộc có mưa hàn vô đ ì n h thầm nghĩ vô luận thế nào cũng phải bảo anh rẻ vào trong lều ngủ một đêm chắc là anh ấy đã lâu chưa ngủ được một giấc ngon nàng cũng đã từng vụng trộm nhìn anh rẻ thì thấy mỗi lần anh ấy đều chặt cành cây rồi xếp quanh cái lều theo một quy tắc gì đó xong xuôi thì mới tới một chỗ không xa ngồi xuống bất động anh rẻ đêm nay trời mưa anh đừng ra ngoài nữa em rất sợ một mình trong đêm mưa gió như vậy hàn vũ đình cơ hồ là khẩn cầu nhìn lâm vân mà nói nửa tháng nay lâm vân không ngừng chạy đi cả người đã gầy đi không ít cho nên nàng muốn hắn vào cùng trong lều để ngủ trong một giấc thoải mái lâm vân gật đầu cho dù hàn vũ đình không nói thì đêm nay hắn cũng ở trong lều hắn không muốn tu luyện trong lúc trời mưa như vậy vĩ đình kể chuyện của chị gái em cho anh nghe đi lâm vân ngồi xuống một chỗ trong lều thấy hàn vũ đình không buồn ngủ liền hỏi t h ế lâm vân đồng ý yêu cầu của mình trong lòng hàn vũ đình rất cao hứng không chút nghĩ ngợi đi tới bên cạnh lâm vân nằm vào trong ngực của hắn mà nói vâng em cũng đang muốn kể cho anh nghe đây lâm vân không để ý chuyện hàn vũ đình nằm vào trong ngực mình đây cũng không phải lần đầu tiên chỉ khác là lần trước là nàng không thể nhúc nhích mà lần này nàng có thể hắn nhìn ra được hàn vũ đình rất ỉ lại vào mình âm thầm tự nhủ việc này cũng rất bình thường thôi dù s a o một tháng qua thì đều là nàng ở bên cạnh mình ngoài mình ra còn có ai khác nữa đâu một sinh viên mới ra trường chưa trải nhiều sự đời trong lúc bất lực sinh ra thái độ ỉ lại cũng rất bình thường thôi hơn nữa mình còn là anh r ẻ của nàng cơ mà hàn vũ đình nằm trong ngực của lâm vân cũng không phải lần đầu tiên thậm chí mỗi ngày đều là l â m vân ôm nàng mà chạy nhưng lần này nàng lại muốn được ở trong cái lều này ở trong ngực của hắn ngủ một g i ấ c cho thật say không chỉ một lần nàng nghĩ đây không phải là vị trí của nàng đây là vị trí của tỷ tỷ nhưng nàng không khống chế nổi dục vọng muốn ở vào vị trí đó lâm vân đang cách nàng gần như vậy nhưng cũng rất là xa xôi nàng thậm chí còn suy nghĩ nếu hiện tại lâm vân có làm gì mình nàng cũng tuyệt đối không cự tuyệt suy nghĩ này khiến cho nàng vừa ngượng ngùng lại vừa chờ mong chẳng lẽ là mình đang cầu dẫn anh rẻ s a o làm như vậy thì mình sao có thể đối diện với tỷ tỷ đây vũ đình đưa tay của em cho anh lâm vân lên tiếng đã cắt ngang suy nghĩ của hàn vũ đình hắn nói xong tóm lấy cổ tay của hàn vũ đình xem xét một lát hình như chất độc trong cơ thể nàng đang dần ít đi đây là loại chuyện gì vậy loài độc này chẳng lẽ có thể tự dưng biến mất hay là do dùng thảo dược kia mà nó dần dần tiêu biến em thấy lạnh s a o lâm vân biết cơ thể trong người hàn vũ đình à chất độc trong cơ thể hàn vũ đình đang tiêu tán cho nên yên tâm trông t h ế nàng chỉ dựa vào ngực mình im lặng không nói còn cúi đầu vào trong hắn thả tay nàng xuống kỳ quái hỏi buổi tối ở đây thì quả thực là có chút lạnh mình thì không sao nhưng hàn vũ đình thì có lẽ là sẽ lạnh đây hàn vũ đình đột nhiên hồi tỉnh cảm thấy xấu hổ về cử động của mình tranh thủ thời gian x â y dịch ra ngoài một chút chỉ khẽ dựa vào vai của lâm vân suy nghĩ của nàng giống như bị lời của lâm vân kéo tới rất xa lúc em mới sinh ra t ỷ t ỷ đã bốn tuổi rồi chị ấy và em không cùng một mẹ t ỷ t ỷ không biết mẹ chị ấy đi nơi nào cha thì nói là bà ấy đã chết em nhớ lúc t ỷ t ỷ lớn hơn một chút đã hỏi lại câu này mấy lần nhưng đều bị cha đánh cha và mẹ em cũng không phải rất yêu mến t ỷ t ỷ nhưng em thì lại rất yêu quý chị ấy từ nhỏ đến lớn em đều được chị ấy chăm sóc năm đó hàn gia đã xuống dốc cha của em vốn là con thứ của hàn gia cho nên không được phân chia nhiều tài sản về sau cha và mẹ mang theo chúng em ly khai phần giang để tới k i ề u dương em và t ỷ t ỷ đều học xong tiểu học ở đó lúc ấy em luôn đi ở đằng sau t ỷ t ỷ t ỷ tỷ đi học cũng đều dẫn em theo mỗi lần em bị người khác bắt nạt chị ấy lại giúp em vì thế mà t ỷ t ỷ bị người khác đánh cho không biết bao nhiêu lần em nhớ lúc em bảy tuổi t ỷ t ỷ bởi vì hỏi mẹ của chị ấy đi đâu kết quả bị cha đánh một trận rất nặng lúc ấy t ỷ t ỷ hôn mê bất tỉnh vẫn là gì của bọn em đưa t ỷ tỷ vào bệnh viện từ đó về sau t ỷ t ỷ không hỏi chuyện của mẹ chị ấy nữa nhưng cũng từ đó về sau t ỷ t ỷ thường hay té xỉu mãi cho đến khi đi làm thì mới khá hơn một chút về sau hàn gia ở phần giang bắt đầu phát triển tốt hơn lúc cha mang theo cả gia đình tới phần giang thì t ỷ t ỷ đã học vào đại học năm nhất nhưng từ lúc bị cha đánh t ỷ t ỷ rất ít khi nói chuyện với cha mẹ chỉ cần cha mẹ phân phó điều gì chị ấy cũng không cự tuyệt em biết t ỷ t ỷ có một tấm hình là hình của mẹ chị ấy em còn thường thấy chị ấy nhìn bức ảnh mà khóc thầm nhưng lại không biết nên an ủi t ỷ t ỷ như thế nào lúc t ỷ t ỷ học đại học năm thứ hai cha trở về sau cuộc họp gia đình nói rằng đã giúp chị ấy chọn được một cuộc hôn nhân lúc ấy em còn chưa biết cuộc hôn nhân với ai nhưng em biết t ỷ t ỷ còn chưa học xong đại học cho nên em đã nói với cha là đợi chị ấy học xong đại học thì quyết định kết quả là bị cha mắng cho một trận tỉ t nghe được chuyện này liền khóc suốt một buổi tối về sau cha mẹ không biết đã nói gì đó ngày hôm sau tỉ tỉ tạm thời xin nghỉ học về sau là chuyện tỉ tỉ xuất giá em nghe cha mẹ nói mới biết người tỉ tỉ gả cho là một thiếu gia hoàn khố của lâm gia nghe nói còn là một tay tầm hoa vấn liễu không có việc ác n à o là không làm trong lòng em lúc ấy rất thương tỉ tỉ cũng là hận tay thiếu gia hoàn khố của lâm gia kia rất nhiều thực xin lỗi anh rẻ lúc đó em không biết anh lại khác với lời đồn như thế hàn vũ đình nói tới đây dừng lại một chút nhìn lâm vân ờ anh biết rồi nói tiếp đi lâm vân không nghĩ tới là thuở nhỏ hàn vũ tích lại cũng không được hạnh phúc gì nàng còn chưa học xong đại học đã phải gả cho một tên hoàn khố điên khùng như mình nghe tới đây hắn không khỏi hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải làm cho hàn vũ tích hạnh phúc cho dù mình có vất vả hơn nữa thì cũng không thể để cho vũ tích tiếp tục chịu khổ nàng đã chịu khổ quá nhiều rồi vâng nhưng chuyện này cũng không phải chuyện trọng yếu nhất tỷ tỷ kết hôn còn chưa tới một năm rõ ràng nghe nói anh rể đã phát điên em có thể tưởng tượng hoàn cảnh của tỷ tỷ lúc đó nên thường xuyên tới an ủi tỷ tỷ bởi vì từ khi tỷ tỷ xuất giá nàng chưa từng về nhà một lần mặc dù nhà của chúng em đã dần chuyển biến tốt đẹp từ cuộc hôn nhân của tỷ ấy may mắn lúc đó tỷ tì tỷ tì tì tìm được một công việc bằng không em rất khó có thể tưởng tượng không có công việc thì tỷ tỷ làm sao mà kiên trì được hàn vũ đình nói xong lại nhìn về phía lâm vân trong ánh mắt đầy vẻ chờ đợi lâm vân đương nhiên minh bạch ý của hàn vũ đình không cần nàng nhắc nhở hắn cũng muốn mau chóng trở về để thấy hàn vũ tích nhưng không có linh thạch thì sẽ không có thực lực hết thảy sẽ trở thành nói suông hiện tại cuộc sống của vũ tích cũng bình an chờ mình tìm được linh thạch thì sẽ về ngay với nàng mà trong lòng vũ đình cũng rất thương cảm nàng dựa sát vào người của lâm vân bất trì bất giác đã lâm vào ngủ say